Chương thứ bảy, cầu nguyện, cầu nguyện nghề của tôi. 118. Hoạt động không cầu nguyện là vô ích trước mặt chứa. Máy móc tự động có thể làm hơn con. 119. Thứ nhất cầu nguyện, thứ hai hi sinh. Thứ ba mới đến hoạt động. 120. Cầu nguyện là nền tảng của đời sống thiên liên. Lúc cầu nguyện, con nối liền kết hiệp với Thiên Chúa. Bóng điện sáng nhờ nối liền với máy tắt điện. 121. Con tin vào hiệu năng của lời cầu nguyện không? Hãy suy lời Chúa. Ta bảo các con, hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Luca, đoạn 11, câu 9 Có công ty bảo hiểm nào bảo đảm cho các con chắc chắn hơn lời ấy không? 122 Bí quyết nuôi dưỡng đời sống Kitô hữu là cầu nguyện. Ai không cầu nguyện, dù có làm phép lạ, con cũng đừng tin. 123. Con hãy cầu nguyện luôn, bất cứ ở đâu. Chúa Giêsu đã nói: Hãy tình thức và cầu nguyện. ma thi đoạn 26 câu 41. 124 ở đâu có hai ba người hợp lại nhân danh ta thì có ta ở giữa họ Ma thiêu đoạn 18 câu 20 lời Chúa chúaa Giêsu đã ứng nghiệm đặc biệt nơi nhiều cộng đoàn cầu nguyện hồi sống xa linh mục từng ngàn cây số mà vẫn hướng dẫn nhau cầu nguyện kiên trì giữa gian nan và cô đơn 125. Con ngạc nhiên vì sao nhiều người mất ơn Chúa gọi, mất đức tin, phản bội hội thánh. Trong bao nhiêu lý do, luôn luôn có một lý do chính. Họ bỏ cầu nguyện từ lâu. 126. Đừng xem thường vì đọc kinh. Các tông đồ đã thư lại thầy. Xin dạy chúng con cầu nguyện tu đoạn 11 câu 1 chứ gì sư các con hãy cầu nguyện thế này lại cha chúng con ở trên trời bắt theo đoạn 6 câu 9 chínhú gì sư dạy đọc kinh 127 chúa dạy đầu kinh để giúp con cầu nguyện nhưng việc chính Là gặp gỡ, nói chuyện giữa cha và con. Còn ngươi khi cầu nguyện, Thì hãy vào buồn, khóa cửa lại, Mà cầu nguyện với cha ngươi, Có mặt cả nơi kín ẩn. Và cha ngươi, đấng thấu suốt cả nơi kín ẩn, Sẽ hoàn trả lại cho ngươi. Matthew, đoạn 6, câu 6 Tuy cần hình thức, nhưng chính yếu vẫn là tâm tình phụ tử. 128. Lời kinh phụng vụ rất đẹp lòng Chúa. Vì đó là lời thánh kinh, là lời cầu của hội thánh. Nhiệm thể Chúa Jesus, con hãy dùng sách lễ, sách ca vị, sách nguyện mà cầu nguyện. 129 cha nói thứ nhất cầu nguyện không phải là vô cănh cớ Chú Giêsu bảo Maria đã chọn phần tốt rồi và sẽ không bị ai dịch mất Lua đoạn 10 câu 42 khi ngồi dưới chân chúa nghe lời chúa yêu mến chúa Maria đã được thánh thể Thánh Kinh, Thánh Nguyện 130 Con tìm bạn để an ủi, nâng đỡ con khỏi cô đơn. Sao không không tìm người bạn không bao giờ phản mội con, và có thể ở với con liên liệt bất cứ nơi nào? 131 Một người Thánh mà không cầu nguyện là Thánh giả, Con đợi xem, họ sẽ sụp đổ không mấy hội. 132 Muốn đánh giá công việc tông độ của ai, con hãy xem người ấy cầu nguyện thế nào. 133 Nếu con không cầu nguyện, chẳng ai tin con làm việc vì Chúa đâu. 134 Tại sao có khủng hoảng trong hội thắm? Vì hạ giá việc cầu nguyện. 135 Ai hiểu được mãnh lực của lời cầu nguyện? Xốt sắn như các tông đồ và đức mẹ trong nhà tiệt ly. Phó thác như chú giê ở vườn cây dầu. Cương quyết như mai sen trang tay trên núi. Tha thiết như người trộn làn Khiêm tốn như người thu thuế. 136 Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, Mà còn nhờ những lương thực thiêng liêng. Mạc Thiêu đoạn 4 câu 4 Thánh thể, thánh kinh, thánh nguyện. Nếu không, con không có sự sống thần linh. 137 Một người chưa vào đạo mà cầu nguyện là dấu rất tốt. Khởi sự cầu nguyện là khởi sự có đức tin. 138 Tinh thần cầu nguyện giống như một lò lửa nung đốt tâm hồn tông đồ của con. Muốn nuôi ngọn lửa ấy, con hãy nhen vào đó những thanh gố lớn của hy sinh, của những cuộc tính tâm và cả những quét quỷ nhỏ của lời nguyện tắt và hy sinh thầm kín 139 Dầu miệng con không nói ra, Chúa đã hiểu thấu lòng con. Con hãy xem gương người đàn bà băng huyết, động đến gấu áo Chúa, được nhận lời ngay. Matthew, đoạn 9, câu 21 140 Con tội lỗi không dám ra trước mặt Chúa. Nhưng lời hội thánh khiến con vững tâm. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Tất cả công nghiệp của Chúa Giêsu, Đức Mẹ và các thánh không đủ bao bọc lời cầu nhỏ bé của con sao? 141 Con tưởng trẻ em Chưa làm gì được, người bệnh không còn làm gì được cho hội thánh sao? Không đâu, sau lời cầu chính thức của hội thánh, lời nguyện của trẻ em và bệnh nhân rất đẹp lòng chúa năng nhắc họ ý thức. 142 Giờ cầu nguyện là giờ tâm sự với Chúa, là Cha phải là giờ làm bài là giờ của quả tim chứ không phải là giờ của luân lý đừng nặng óc óc chén để trình bày với Chúa 143 nhiều xứ không có linh mục đã giữ vững đức tin suốt nhiều chục năm nhờ đọc kinh cầu nguyện trong các gia đình 144 lời cầu nguyện của con phải phổ cập quả tim con phải chứa đựng cả thế gian nhưng đừng vì đó mà quên những thực tế trong con và chung quanh con 145 sách thiêng liêng là nhiều người nên danh đó là giàu nuôi lò lửa cầu nguyện 146. Đặc biệt với tâm hồn tòa thiến, đáng lẽ trong lý lịch phải khai, nghề nghiệp, cầu nguyện, các nghề khác thế gian đều làm cả. Thế gian đòi hỏi con giữ đại lý cầu nguyện, và nài xin con, cầu nguyện cho tôi. 147. Không phải Maria ngồi yên dưới chân chứa vì làm biếng. Phúc âm không phong thánh người làm biến Maria chọn phần nhất. Nghe Chúa nói, để lời Chúa thấm tận tâm can, lây chuyển mình, làm việc trong mình. Có gì hoạt động bằng sự lột pháp, sự biến đổi ấy? Luca, đoạn 10, câu 42